Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Ma Thổi Đèn. Tập thư năm, mộ bì hoàng tử, hàng mộ trồn vàng, tác giả thiên hạ bá sướng, dịch giả lục hương, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Giới thiệu nội dung. Giò mộ đồ đấu kiếm vạn tiền, ngoài nhiều lại chỉ thấy toàn gió tành mưa máu. Tiếp tục bộ kỳ thư về nghề trộm mộ, một siêu phẩm kết hợp mật mã Da Vinci và Tom Rider để thống trị bảng xếp hạng sách Trung Quốc nhiều năm qua. Trước khi sang Mỹ, trong lúc sắp xếp hành trang, Hồ Bát Nếp nhặt được ra một quyển album, tiện tay mở xem, liền thấy một tấm ảnh cũ chụp mình và người bạn Chí Cốt tuyển béo trên cao nguyên nội mông bao la. Những hồi ức của thời kỳ đứng trong đội ngũ, thanh niên trí thức lên núi xuống đồng, ném gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt ở vùng rừng núi Đại Hưng An lĩnh, lại hiện lên sống động trong tâm trí. Từ một chuyến vào núi Bẫy Trộn lại bắt được gấu giữ Nhưng sự kiện rồn rập đã đưa hai thanh niên sụp sụp máu phiêu lưu Trong huyết quản lên cao nguyên nội mông xa xôi để lạc bước vào cấm cùng Vùng rừng động bách nhãn Tương truyền là hang ổ của con yêu lòng màu đen Chiến đấu một mất một còn với con trăn vảy gấm hùng dữ Và những sinh vật kỳ dị khác Chạm đến bí mật còn kinh khủng hơn theo lời đồn và trong truyền thuyết Là nguyên nhân gây ra cái chết kinh hoàng của bao nhiêu người Giới thiệu về tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tên thật là Trương Mộc Dã, sinh năm 1979, quê quán Thiên Tân, Trung Quốc. Trương Mộc Dã học hết lớp 11, rồi bỏ học xuống phương nam làm tạp vụ, học thêm ngành trang trí, vào làm đài truyền hình, sau đó lại chuyển nghề đi buôn quần áo, mở thẩm mỹ viện. Cuối cùng thì cùng bạn bè mở một công ty tài chính ở Thiên Tân, lấy sáng tác làm thu vui lúc rảnh rỗi. Anh bắt đầu viết Ma Thổ Đèn vào năm 2006. Ngay sau khi đăng lên mạng, đã thu hút đông đảo độc giả. Ước tính có khoảng hơn 4 triệu người đọc. Sau khi xuất bản, tính đến thời điểm đầu năm 2007, đã có khoảng 500.000 bản in được bán ra. Đồng thời Ma Thổ Đèn cũng mở ra một dòng tiểu thuyết mới là mưa làm gió trên các mạng xã hội Trung Quốc suốt 3 năm từ năm 2006 đến 2008. Càng tác phẩm trong cổng bộ Ma Thổ Đèn 2 gồm có Mộ Hoàng Bị Tử, quy khừ Nam Hải, thì vườn Tây Tường, Vô Hiệp quan Sơn Mời các bạn đến với trường thứ 1 Mùa đông đói kém Mùa thù năm 1969 Cuộc kháng chiến chống Mỹ Giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn lửa bỏng dầu sôi. Thời điểm đó tôi là một trong vô vàn các thanh niên trí thức lên núi xuống đồng quán triệt chỉ thị tối cao của đảng, thanh niên trí thức về nông thôn nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt. Được tổ chức thanh niên phân về tham gia đội sản xuất ở khu vực miền núi Đại Hưng An Lĩnh. Thời gian thấm thoát loáng cái đã trôi qua được mấy tháng, cảm giác hưng phấn và mới mẻ lúc vừa lên núi sớm đã bay sạch sành sành thầy vào đó là cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác khe núi nơi tôi đóng quân bé tẹo tèo tèo bằng lòng bàn tay tổng cộng chỉ có hai ba chục hộ dân mấy trăm dặm xung quanh dường như đều là rừng nguyên sinh tuyệt nhiên không có dấu chân người rất làng này ở núi ăn núi ngoại trừ mấy mẫu ruộng khai khẩn ở nơi bằng phẳng trồng giam thứ lương thực ăn hàng ngày thực phẩm còn lại chủ yếu đều vào trong núi kiếm trên núi có đầy hoẵng hiu bảo Hiêu bào, thỏ rừng, gà rừng Lại còn cả mộc nhĩ nấm hương trong rừng Toàn thư ngon lành béo bổ Muốn ăn no ăn ngon là chuyện nhỏ Có điều mùa đông năm đó tuyết trên núi rời quá sớm Gió Tây Bắc đột nhiên tăng cường Tiết trời bất ngờ trở lạnh Chỉ trong thời gian rất ngắn Mắt thấy tuyết lớn sắp sửa bịt kín Cả lối vào vùng núi đến đời Mà chưa ai kịp chuẩn bị dự trữ lương thực cho mùa đông Mùa thu những năm trước Người miền núi đều nhân lúc lợn rừng Thỏ rừng đang béo ú cố săn bắt thật nhiều, xẻ tìn thông gió phơi khô cất đi, dùng để vượt qua mùa đông tàn khốc dài đằng đẵng của vùng đại hưng an lĩnh. Thời tiết bất thường mười năm không gặp này nói đến là đến, mới giữa thu, một trận tuyết lớn đã chút xuống, rồi gió tây bắc ảo ảo thổi về, các hộ đi săn không khỏi cuốn cả lên, vội vắc xuống dắt chó săn, chèn nhau đổ lên núi săn bắn dự trữ cho mùa đông giá rét. Các hộ đi săn phải tranh thủ từng khắc một, dồn hết nhân lực đi bẫy cáo, bắn thỏ. Kéo đề muộn thêm chút nữa, bào tuyền trong núi mà nổi lên rồi, thì đừng hòng còn săn bắn gì được nữa. Cả làng đang phải đối mặt với một mùa đông đói rét khủng khiếp. Tuyền béo là chiến hữu được phân về đây cùng tôi. Dạo này đang dỗi việc ngưng ái hết cả chân tay. Suốt ngày hậm hực sao không có vụ gì náo loạn lên một chút. Cậu ta thấy cánh thợ săn lập nhóm, lúc lượt vào núi đi săn thì khoái chí ra mặt. So tay xoa chân bàn bạc với tôi. Tình theo đám thợ săn vào núi to mấy con gấu nâu mang về. Nhiệt tình của tôi với chuyên đi săn trong núi, Đặc biệt là hứng thú với những trò vừa phải đấu trí Vừa phải đấu sức như trò bẫy cáo Chẳng may may kém tuyển béo một ly một tức nào Có điều lúc bình thường Cũng không có sẵn cơ hội để mang súng dắt chó vào rừng Chơi một phen cho thỏa. Nhưng tôi cũng đoán chắc mười mươi Ông bí thư chi bộ Sẽ không cho chúng tôi tham dự lần hành động này Một là vì đám thanh niên trí thức chúng tôi Trần ướt trần giáo tới đây Chưa được nửa năm đã quậy tơi bời vô số bận Làm ông bí thư giả nổi sung Quyết định phải đặc biệt để mắt chiếu cố tới bọn tôi Dạo gần đây Nhiệm vụ ông phân cho bọn tôi Nếu chẳng phải đi dẫy cỏ mộ Thì cũng là ngồi canh đống gỗ của lâm trường Toàn mấy việc phải ngồi một chỗ chán chẳng buồn chết Hay là chuyến đi săn để dự trữ cho mùa đông này Là việc lớn trong làng Đây là hành động tập thể Cần có kinh nghiệm phong phú Và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thợ săn Để lũ thanh niên trí thức éo ở từ thành phố đến tham gia chẳng mày có sơ suất gì cả làng sẽ phải ôm bụng đói qua mùa đông rét mướt trách nhiệm này chẳng ai gánh nổi cả nên tuyệt đối không thể nào mạo hiểm chúng tôi đỏ mắt nhìn các nhà trọn ra những tay thợ săn cường tráng nhất tổ chức thành đội chiến đấu dẫn theo đàn chó săn hồng dũng kéo vào núi đầm tuyết trắng thằng tiến lên tuyến đầu săn bắn trong lòng tôi quả thực đã sút ruột lại còn tức ảnh ạch dù biết căn bản không có tí hy vọng nào nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng đi tìm ông bí thư nỉ nẻo, chỉ xếp cho bọn thanh niên trí thức chúng tôi mấy việc chi viện hậu cần thôi cũng được, Cứ bạc ở lại trong làng mãi thế này, không bức bối đến phát dẩu lên mới lạ. Tuyên béo dẫn chỉ thị tối cao của Mao Chủ tịch ra nhấn mạnh với bí thư tri bộ, trông cháu đều từ ngũ hồ tứ hải đến, vì mục đích chung mà tập hợp lại với nhau ở đây, cháu đại biểu cho năm thanh niên trí thức này thật lòng thỉnh cầu bác dù thế nào cũng phải cho chúng cháu đi tham gia vào dòng thác đấu tranh cách mạng nhằm săn bắn dự trữ lương thực cho mùa đông này ông bí thư giả không đợi tuyển béo ta dứt lời dùng ngay một câu chỉ thị tối cao khắc bóp chết lời thỉnh cầu của chúng tôi đừng có lảng nhằng mây thằng nhãi các cậu chủ tình không phải để các cậu lấy ra hù dọa tôi đâu nhé phải rồi người còn nhấn mạnh phải chống tự do chủ nghĩa phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức bận này người làng đều đi săn Ở nhà giặt đàn bà con nít người già yếu bệnh tật Các cậu nhìn tuyết rơi xem Ngộ nhỡ có còn gấu chó nào chưa tích đổ mỡ cho mùa ngủ đông mò đến thì phiền tò đấy Thôi quyết như vậy đi Thành niên chỉ thức các cậu Một nửa ở lại canh giữ thôn Còn bắt nhất vào tuyển béo Bảo Yến Tử dẫn hai đứa lên lâm trường Vừa vặn đổi cho ông Cao Sơn về đây Tôi nói cho các cậu biết Mấy ngày tôi vắng mặt Cấm có được quậy phá nghe chưa Quả nhiên không phải dự đoán của tôi Về mặt đường lối, chẳng còn gì để thỏa hiệp với điều chỉnh nữa rồi Đã nói đến nước này, tôi cũng đành bó tay Nhưng trong bụng vẫn ngấm ngầm suy tính Già mạn gần lâm trường, có thể giành cơ hội đi bắt cáo Dù sao cũng đỡ chán hơn là ở lại đảm nhiệm công tác tư tưởng Vì vậy tôi liền từ biệt ba bạn thanh niên trí thức còn lại Sốc bó chăn đệm lên lưng, cùng tuyên béo theo chân yến tử Đến lâm trường bên dưới núi đoàn sơn, canh mấy đóng gỗ Trong làng có mấy nhà được chọn làm nhà thành niên. Thành niên trí thức về tham gia lao động sản xuất. Được phân ở cố định mấy nhà đó. Còn cơm thì cứ lần lượt đến các hộ gia đình ăn chung. Gặp gì ăn nấy. Cô nàng Yến Tử này là chủ nhà của tôi và Tuyền Béo. Cũng là tay thợ săn cử khôi. Ông bí thư phân công cô nàng dẫn chúng tôi đi trong giữ lâm trường. Chủ yếu là vì lo. Nhỡ đầu chúng tôi gặp phải dã thú tấn công. Yến Tử mất cơ hội vào nơi săn bắn. Chẳng phàn nàn câu nào Âu cũng bởi đám thanh niên trí thức bọn tôi biết nhiều hiểu rộng Gấp mấy lần dân miền núi Đặc biệt là hai thằng trên thông thiên văn Dưới tưởng địa lý lại bốc phép thành thần như tôi và Tuyển Béo Nhận lục đi với thanh niên trí thức Cô có thể nhân đó tìm hiểu về thế giới bên ngoài vùng núi rộng lớn Mà từ nhỏ cô chưa từng rời khỏi này Vậy là Yến Tử khoác súng rằng Chỉ mang thêm mấy thứ đồ dùng thiết yếu Cùng tôi và Tuyển Béo xuất phát luôn Từ làng đến lâm trường phải vượt qua một dặng núi Vòng qua hai cái đèo Đường đi khá xa Dọc đường gió tây bắc cứ thổi vổ vổ Cuốn tuyết đóng trên tán cây bay mù trời Lại còn bầu trời dù đang giữa ban ngày ban mặt Mà cứ sám gì xì Khiến người ta chẳng thể phân biệt được Có phải là tuyết vẫn đang rơi hay không Tôi đã chụp cây mũ ra chó kín mít Nhưng bị gió quất cho một hồi Đầm giả tì dại hết cả đầu Có điều nghe Yến tử kể Thời tiết như thế vẫn chưa là gì Ở vùng núi này Đến tháng chạp cuối đông Tuyết trong rừng ngập tận thắt lừng Lội tuyết cực kỳ tốn sức Chỉ cần đi một quãng ngắn thôi Đã ướt đẫm mồ hôi rồi Nhưng tuyệt đối không được nghỉ Chỉ cần dùng bước xả hơi Gió lạnh thấu xương phát qua một cái Mồ hôi khắp người sẽ đóng thành băng ngay lập tức Những người chưa nếm qua mùa đông trong núi sầu Thì không tưởng tượng nổi đâu Đáng sợ nhất là phải kể đến Bạch Mao Phong mà dần vùng núi vừa thoa nghe đã tái mét cả mặt, bạch màu phồng chính là gió cuốn tuyết bay. Nhưng cơn chốt xoáy trắng bạc đó lợi hại còn hơn cả đao kiếm, sức người căn bản không chịu đựng nổi. Vì vậy các hộ săn bắn vùng núi này đều lo chuẩn bị thức ăn từ trước. đến lúc trời đông tháng giá, chỉ ngồi lì trên cái kháng đất trong nhà chờ qua hết mùa đông. Đi gần hết ngày mới đến được lâm trường, chỗ này ở sát vùng Đoàn Sơn, hay có gấu người xuất hiện. Một con sông trải qua giữa vùng lưng rậm đồng tuyết, vừa khéo tách đôi khu vực núi và rừng ra làm hai. Trên núi đoàn sơn cây cối um tùm, chẳng thiếu thức ăn. Nền lũ gấu người trên ấy, chẳng mê khi mất công mất sức, vượt sông sang khu rừng bên này làm gì. Còn đám thợ săn, cũng chẳng dạy gì vô cớ đi chọc vào lũ thu rừng không tàn, thành tình được mệnh danh là vua của núi rừng ấy. Đến mùa xuân nức lên, người ta buộc gỗ khai thác được ở lâm trường. Làm bè thả trôi theo dòng nước xuống Hạ Du Ở Hạ Du sông Có một tuyến đường sắt Và một đoàn xe lửa nhỏ Chuyên dùng để vận chuyển gỗ Quang cảnh ở đây rất giống với Giáp Bỉ Câu được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Lâm Hải Tuyết Nguyên Ở miền Đông Bắc Quả đúng có một nơi tên là Giáp Bỉ Câu Thật Nhưng Lâm Trường ở ngọn núi đoàn sơn này Cùng có một cái tên khá oách Mộ Hoàng Bỉ Tử Cái tên này thoạt nghe có vẻ rất là thần bí Đến cả thợ săn lão thành như bố của yến tử cũng chẳng biết nổi được lai lịch của nó rốt cuộc là thế nào Chỉ bảo mạn gần đấy có rất nhiều hoàng bì tử Hoàng bị tử hay hoàng đại tiên Là cách gọi loài trồn vàng của người dân vùng này Hồi xưa hoàng đại tiên quậy rất ác Nhưng giờ thì chẳng ai nhắc đến nữa rồi Tùy lâm trường núi đoàn sơn rất thô sơ Lại ở nơi hẻo lánh Nhưng có cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể thiếu nó được Vì vậy chúng tôi mới phải đội gió đạp tuyết đến đây cành khắc Có điều nói thật một câu Mùa đông ở Lâm Trường cũng chẳng có việc gì ra hồn để mà làm cả Việc duy nhất cần xử lý Chỉ là qua một dạo nữa Xuống dưới hỏa du Giúp người ta đưa gỗ lên chuyến tàu cuối Rời khỏi đây mà thôi Lâm Trường này Có một dãy nhà dựng bằng gỗ bạch dương Mùa xuân và mùa hè đều có công nhân Lâm Trường sống và làm việc Vì năng lực vận chuyển có hạn Chặt nhiều cây Cũng chẳng chuyển đi hết được Vì vậy cứ xong nhiệm vụ sản xuất Đến tầm Tết Trung Thù Là bọn họ kéo nhau rời khỏi Lâm Trường về ăn Tết Khi ấy Lâm Trường được giao về cho trại Cương Cương Ở gần đấy nhất cửa người đến coi sóc Trước khi chúng tôi đến Lâm Trường do ông lão Cao Sơn và cháu gái Một cô nàng tên là Họa Mi Phụ trách coi quản Theo phần công của bí thư tri bộ Chúng tôi phải đổi lượt cho họ về làng Nhưng lúc ba bọn tôi đến nơi Liền phát hiện ra Lâm Trường có gì đó rất không ổn càn nhà nhỏ của người khác dừng chống hách chống hoắc trào than trong bếp lò lạnh ngắt lạnh ngơ, chẳng thấy bóng dáng hai ông cháu nhà họ đâu cả. Tôi không khỏi lấy làm lo lắng, vợ cùng hai người còn lại chia nhau tìm khắp nơi một lượt, trong lâm trường, chẳng thấy tí tầm tích nào. Càng lúc càng lo suốt võ, tôi bảo tiền béo và yến tử. năm này thời tiết lạnh nhanh quá, trước đây cũng chẳng có dấu hiệu gì cả, sợ rằng bọn dã thú trong núi cũng phải tranh thủ săn bắt trước khi giá rét. Liệu có phải hai ông cháu họ? Đã bị lũ ác thú Đã bị lũ ác thú kiểu như mèo rừng báo đốt gì đấy Bắt đi rồi không nhỉ Chó săn trong làng Đã bị dẫn vào núi đi săn cả rồi Nên chúng tôi không mang theo con chó nào Giờ đây gió tuyết mịt mộng quanh ngọn đoàn sơn toàn núi cao rừng rậm Để hình quá trừng phức tạp Tuyết xuống che phủ hết cả dấu vết của người Và giã thú để lại Dẫu có trăm người đi lùng sục Cũng chưa chắc tìm ra bọn họ Cả nguồn hồ bây giờ chỉ có chờ già ba mống bọn tôi Tôi và Tuyền Béo tức thì nghĩ ngay đến việc Về làng gọi cứu viện Nhưng lại sự nhớ trong làng chẳng còn ai Nhất thời cũng bó tay Không biết phải làm sao Cũng vẫn là Yến Tử cẩn thận hơn Cô quan sát trong căn nhà gỗ nhỏ Thật kỹ thêm một lượt nữa Lương thực và thịt khô vẫn còn chút ít Súng săn và cái ống sừng trâu đựng hỏa dược Với đạn sắt của ông Cao Sơn Thì không thấy đâu Thợ săn rất giỏi quan sát dấu vết. Yến Tử không phát hiện có dấu tích nào của động vật trong nhà Đồ đạc sắp xếp gọn gẽ đâu già đấy Hình như họ làm rất nhiều cơm nắm nữa Chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì bất chắc Có lẽ ông Cao Sơn dẫn cô cháu gái đi săn thỏ rồi cũng nên Hoặc cùng có thể ông già lo tuyết lớn Bịt kín lôi ra vào núi Không đợi chúng tôi đến đổi gác Đã về làng trước luôn rồi Ông già Cao Sơn này Săn bắn mấy chục năm này Kinh nghiệm đầy mình Tuổi tác tuy cao Thân thủ không được nhanh nhẹn như thuộc trước Nhưng đã có khẩu súng săn bên mình rồi Thì chỉ cần giữa đường không gặp phải gấu người cái vừa đẻ con Chắc cũng không có gì đáng ngại Thế trong lâm trường không có dấu vết lạ Bà đứa chúng tôi mới hơi yên tâm một chút Dọc đường bị đói rét Khổ sở không sao tả xiết Lúc này có chuyện gì gấp gáp Công cứ vất hết sang một bên đá Nhiệm vụ cấp bách nhất trước mắt Là phải sợi ấm và nhét đầy cây bụng thả Vậy là chúng tôi là lật đốt lò Bỏ mấy cái bánh nướng lạnh ngắt cứng đờ Lên mặt bếp nướng sờ sờ Ăn tạm chống đói Ăn no xong thì trời cũng tối mịt Cả ba liền bắt đầu nói chuyện nhăn cuội cho đỡ buồn Thì nhau tán phét tán lắc Y như lúc thường Tuyền béo kể chuyện thổ phị ở vùng núi Đông Bắc trước khi giải phóng Mấy chuyện này đều do ông già nhà cậu kể từ trước Tôi nghe không dưới chục lần rồi Nhưng yến tử mới được nghe lần đầu Nên có vẻ rất say sưa Chỉ thấy tuyển béo phun nước bọt tung tuế Vùng trần vùng tay kể chuyện Bọn thổ phỉ tụ tập thành băng đảng đi cướp của dân lành ở vùng núi đông bắc còn gọi là hồ phỉ hay là hồ tử. Ấy. Nghe nói bọn này không giống đám cướp đường ở nội địa mà có hệ thống hẳn hoi. Tổ sư là Mao Văn Long, tổng binh của Bì Đảo cuối đời nhà Minh. Sau khi Quan Hữu Phó đốc dám ngự sự Viên Hồng Hoán lập kế giết chết Mao Văn Long, đám quan bình thủ hạ dưới trướng của họ Mao liền tan rã lưu lạc đến các đảo ven biển hoặc vùng núi sâu vùng đông bắc ban đầu đám người này vẫn còn tự cho mình là quan binh nước đại minh không làm những chuyện đánh cướp của dân lành nhưng trải qua trăm năm cơ cấu tổ chức ngày một phức tạp hơn dần dần đã trở thành lũ phỉ tàn ác vô lương không chuyện gì là không dám làm mãi đến trước giải phóng đám thổ phỉ này vẫn tôn thờ Mao văn long làm tổ sư già trước giải phóng thủ lĩnh của toán thổ phỉ lớn nhất vùng đông bắc là một gã đầu trọc biệt hiệu là Giả Liễu Thiền, thời trẻ vốn là võ tăng trong chùa, học được một thân công phu thiết bố sam. Nhưng sau khi hoàn tục, tóc hắn cũng không mọc lại được nữa. Giả Liễu Thiền là kẻ lòng dạ tàn độc, hai tay đã nhuốm đầy máu tanh của cán bộ và quần chúng. Sau khi quân Nhật đầu hàng, vùng Đông Bắc tiến hành cải cách ruộng đất, để bảo vệ thành quả cách mạng không bị lũ thổ phỉ phá hoại, Đông Bắc là một toán quân tiễu phỉ. Trải qua một loạt những cuộc chiến tàn khốc, gian khổ tuyệt trần, cuối cùng đã diệt trừ 4 giường 8 cột trong toán thổ phỉ do giả liễu thiên cầm đầu. Bốn giường 8 cột là một dạng danh xưng trong nội bộ tổ chức của bọn phỉ. Ngoài đại đương gia được gọi là đại quỹ, còn có 4 giường lần lượt là đỉnh thiên, chuyển giác, ngân môn, lang tâm. Còn 8 cột bao gồm kê kỳ, qua tuyến, đồng cục, truyền hiệu, tổng thôi. Thủy tướng, mã hiệu, trương phòng Đám này mà tòi đời Thì cả toàn thổ phỉ cũng coi như hoàn toàn tàn giã Trong nhóm bốn giường tám cột này Nhân vật quan trọng nhất là chuyển giác Dân vùng Đông Bắc gọi là Thông toán tiền sinh Y là quân sư của cả băng phỉ Chuyên dùng một số phương thuật mê tín để đoán bắt môn Quyết định mọi hành động tiến thoái của cả băng phỉ Quân sư tiêu đời Giả liệu thiền mất kẻ tầm phúc Trở thành tư lệnh không quân đúng nghĩa Có điều kẻ này vô cùng giả hoạt Nhóm tiêu phỉ từ đầu chí cuối Không làm sao bắt nổi Mấy lần liền đều để hắn chuẩn mất ngay trước mặt Một số dân địa phương mê tín đồn đại rằng Tên trùm phỉ này thờ trẻ Từng cứu mạng Hoàng Đại Tiên Cả đời này được Hoàng Đại Tiên bảo vệ gặp nguy cấp có thể độn thổ bỏ trốn Dù có phái thiên binh thiên tướng đến Cũng chưa chắc đã tóm được Có điều thế gian lắm chuyển ly kỳ Thổ phỉ kỵ nhất chữ chết Nhưng dù không bao giờ nhắc đến chữ này vận chẳng thể thoát được, làm thổ phị nào có kết cục tốt đẹp, xưa này vẫn có câu tự tạo nghiệt không thể sống, có lẽ giả Liễu Thiên tội ác ngập đầu, khí số đã tận. Năm đó trong núi vừa khéo xảy ra một trận rét hiếm thấy, dần dần thường gọi những năm như thế là tử tuế. Hoàng đại tiền cuối cùng cũng không thể che chở nổi cho hắn. Trường thứ 1 kết thúc tại đây, mời các bạn đón nghe trường thứ 2 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.